21 chương xủ cả củ trả cờ xạ nạt, nạt, một một nạt nhất thời từ dịch thần trong thân thể ly khai thế nhưng đâm một cái rút ra một cái trong lúc đó để dịch thần có thể nói là đau đến hoa cúc hoa đều nở rộ đã lớn như vậy đều không đau như vậy quá kém chút đem ta làm thành xuyên đốt họ rồ xỉ maz ngươi chờ ta chờ ta có một ngày có thể lấy trả cờ giả ngưng tụ ra bom nguyên tử nói mặc kệ ngươi chạy đi nơi nào ta đều cho ngươi một viên đầu đạn hạt nhân dịch thần đau đến một hồi nhe răng trợn mắt họ rồ xỉ maz muốn bù vào một cái thế nhưng chĩa rổ bà bà cận tùng thập nhân chúng ở thời khắc mấu chốt chạy tới chặn họ rồ xỉ maz mà dịch thần cũng bị đặt ở cả rủ dạ bên ngoài thân s ủ cả cụ trong hạt cắt đưa hắn bảo vệ thế nhưng hạt cắt cũng sẽ không quá thân thiết mật ma ma đưa tới dịch thần sự khó thở ngươi không sao chứ cả rủ dạ quan tâm nói dịch thần rõ ràng cảm giác được cả rủ dạ đối với mình giọng nói biến hóa mặc dù nói phía trước hơn mười ngày ở chung để cả rủ dạ đối với dịch thần cũng không có ban đầu xa lạ thế nhưng muốn nói hảo bằng hữu tuyệt đối không tính là nhưng là hiện tại dịch thần ở trên chiến trường dùng biểu hiện của mình thu được cả dụ giả tán thành mấy lần đều là đối mặt cao đ o a n cường giả có thể nói là hiểm tử hoàn sinh người như vậy nếu như còn không phải thật tâm gia nhập vào làng cát hay là người khác nỉ giả thôn nằm vùng nói như vậy cả dụ giả coi như bị gài bấy nàng cũng nhận có thể nói dịch thần đánh ra chiến tích có thể nói để làng cắt giảm bớt không ít tổn thất nhìn nữa hiện tại dịch thần vì làng cắt bị nặng như vậy thương thế cả dù dạ đương nhiên là quan tâm vô cùng tạm thời còn chưa chết bất quá thật đau a dịch thần giật mình nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh làm nĩ dạ nào có có thể sẽ không thụ thương tựu i xem như là rèn luyện một chút ý chí của ngươi đi hơn nữa một chút như vậy đau nhức ngươi thì nhịn một chút đi ngươi nhưng là nam nhân đến cả dù dạ lời nói để dịch thần phiên muộn chẳng lẽ không có thể nhịn đau liền không phải nam nhân sao bất quá lúc này dịch thần cũng không có thời gian dỗi cùng cả dù dạ cái cỏ xuất gia đã sớm chuẩn bị hảo thuốc cầm máu đặt tại mặt trên xuất g i a một khối vải xô trực tiếp trói lại cả dù dạ ngươi trả cờ giả có thể cho người khác mượn sao dịch thần chợt nhớ tới gì nụ gì k ỳ là có thể đem trả cờ giả cho người khác mượn sau này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đã đem cựu v ị chặt ca điều chỉnh thành thích hợp từng cái nỉ dạ loại hình đưa cho nỉ dạ liên quân người tuy là hắn không biết là không phải từng cái gì n ụ gì kỳ cũng có thể làm được thế nhưng cũng thử hỏi một chút có thể à bất quá bởi vì ta là mạnh mẽ không chế được xù cả cụ lực lượng xù cả cụ cũng không phải hoàn toàn đem lực lượng cho ta mượn cho nên ta không cách nào một lần quá chế tạo quá mức thích hợp những người khác sử dụng t r ạ cơ dạ hơn nữa bởi vì sủ cả c ủ phản kháng nguyên nhân người khác sử dụng ta chế tạo ra trả cờ giả quá nhiều sẽ tạo thành bài xích trừ phi sủ cả c ủ hoàn toàn tán thành ta chủ động phối hợp ta đem tất cả lực lượng cho ta mượn như vậy ta khả năng chế tạo để bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng trả cờ giả hơn nữa sẽ không xuất hiện bài xích cả d ù giả vừa hướng ý nổ xịp chỗ tổ ba người oanh tạc luyện không đạn một bên thường thường phóng thích một viên vĩ thú ngọc đánh phía cổ nổ hạ nhì giả quân đội đúng như vậy sao mặc dù có chút đáng tiếc thế nhưng cũng đủ rồi ta muốn vị thu hóa ngươi trả cờ dạ hẳn rất nhiều đi đưa ngươi bây giờ có thể cho ta mượn trả cờ dạ đều cho ta mượn thẳng đến cơ thể của ta đạt được bài xích cực hạn mới thôi dịch t h ầ n nói rằng ngươi dự định làm cái gì cả dù dạ một bên hỏi nhưng không có do dự đem s ủ cả cụ trả cờ dạ tiến hành chuyển biến để không phải gì nù gì kỳ dịch thần cũng có thể sử dụng vị thú trả cờ dạ không hổ là vĩ t h ú trả cờ dạ so với bình thường n h ị dạ trả cờ dạ ở ngang hàng lượng、tỉnh. tình tình huống bên dưới vĩ t h ú trả cờ dạ tinh thuần trình độ lại thắng được n h ị dạ rất nhiều dịch thần nhất thời cảm giác được trong cơ thể phun trào ra một cổ cường đại trả cờ dạ vẹn vẹn chỉ là sẽ cả rủ dạ cho mượn chính mình một điểm trả cờ dạ liền so với dịch thần trong cơ thể mình tất cả trả cờ dạ còn nhiều hơn chỉ bất quá bởi vì này một cỗ trả cờ dạ có xủ cả cù ý chí nguyên nhân coi như cả dù giả toàn lực áp chế thế nhưng dịch thần có thể sử dụng vị thu trả cờ giả cũng hết sức có hạn bằng không thân thể sẽ bởi vì chất chứa s ủ cả cụ ý chí vị thu trả cờ giả nhiều lắm xuất hiện bài xích để vốn là trọng thương dịch thần t h ư ơ n g thế nặng hơn bất quá cũng đủ rồi cả dù giả xủ cả cụ trả cờ giả cộng thêm của chính ta trả cờ giả đã đạt đến thượng nhẫn tầng thứ thậm chí so với bình thường trả cờ giả không nhiều thượng nhẫn phải nhiều không ít chỉ bất qua cái này một cố vi thu trả cờ giả thật bất hảo k h ô n g chế dịch thần chỉ cảm thấy trong cơ thể vi thu trả cờ giả rất táo bạo không giống chính mình để luyện ra trả cờ giả vậy dễ sai khiến nếu như không phải cả dù giả trợ giúp chính mình chế trụ vi thu trả cờ giả bên trong sủ cả cù ý chí dịch thần hiện tại đã bị cắn trả bảo hộ ta đừng làm cho bất kỳ công kích bắn chúng ta dịch thần đứng ở sủ cả cù đỉnh tự tay mở ra hồng tiễn tám phản tạ đạn đạo ra một trận phản tạ đạn đạo nhất thời xuất hiện tại dịch thần trước mặt cả dù dạ nhất thời hiểu được nghĩ đến dịch thần vũ khí uy lực nội tâm hết sức chờ mong ngăn cản hắn ngay cả cả dù dạ đều kịp phản ứng chớ nói chi là ở đây chỉ số q u y cao nhất nạ dạ xỉ cả cù c h ậ m thử một chút phản tạ đạo đạn uy lực đi dịch thần phát hiện có thể là bởi vì vi thu trả cờ dạ nhiều lắm kích thích chính mình huyết kế giới hạn trở nên càng mạnh mẽ hơn nguyên nhân hắn hiện tại c ư nhiên có thể trực tiếp bằng vào ý chí đi qua trạ cờ giả cùng mình chế tạo ra vũ khí trong lúc đó xây dựng ra một đạo tương hố liên hệ cầu làm được đi qua trạ cờ giả đạt được lấy ý chí thao t u n g vũ khí nóng nói như vậy chính xác liền cao rất nhiều thao t á c liền dễ dàng hơn dịch thân phát hiện điểm này sau đó nội tâm vui vẻ phải đạo nhất chút cường đại vũ khí nóng cũng phải cần các loại tinh chuẩn số liệu tính toán điều khiển cực kỳ chắc trở có ở trên chiến trường ở đâu có nhiều thời gian như vậy đi để dịch thần học tập a hiện tại có ý chí thao tung vũ khí sau đó tuyệt đối có thể làm được chỉ đâu đánh đó âm âm từng viên đạn đạo đánh về phía cổ nổ hạ nghỉ giả số lượng nhiều nhất địa phương nhất thời đại lượng bạo tạc ở trong rừng rậm tịch quyển đứng lên nhất là ở cả dù dạ liên tục không ngừng cho dịch thần chế tạo trả cờ giả tuy là mỗi một lần đều không thể vượt qua nhất định trả cờ giả số lượng thế nhưng đối với bây giờ dịch thần mà nói vậy là đủ rồi có cả rủ dạ trả cờ dạ dịch thần trong tay hồng tiễn tám phản tạ đạn đạo căn bản cũng không thiếu khuyết đạn dược cũng không cần thay đổi đạn dược chỉ cần trực tiếp ở vũ khí ở giữa dùng trả cờ dạ chế tạo đạn dược là được rồi cầu thả cầu v t tốt